các bạn đang nghe tại đọc truyện gặp lại bọn họ. cảm xúc bị kích động quấy loạn tâm thần. đợi đến khi nàng phát hiện bên cạnh đã có thêm một người. người kia cũng không biết đã đứng bao lâu. Chứng kiến trên mặt đất bóng người cao to. nàng tim lỡ mất một nhịp, gấp vội vàng ngẩng đầu, đập vào mí mắt chính là dùng nhan hé ra tuấn ngạo, nhưng lại so với cha càng có mị lực hơn. đó chính là đoàn mộc bách nhân. Vậy vậy, mình thật là ngốc. Chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng hắn sẽ đến an ủi nàng sao? Hắn chỉ muốn thoát khỏi nàng còn không kịp ấy là. Cô giờ lại sông lên, bàn quan nhìn người bên cạnh, tiểu ngài hít mũi một cái, rồi dừng xúc, nuốt xuống sự nghẹn ngào. Mặc dù đại phụ thân về rồi không đây, nương cũng không có, cơ hội nói với ngài ấy, nhưng nàng tuyệt không hoài nghi, trả đối với tất cả mọi chuyện rõ như lòng bàn tay. Nàng không hiểu được đại phụ thân là làm như thế nào được như vậy Nhưng cha đã ở đây thì sẽ không có gì thoát được ánh mắt sắc bén của đại ca thủ này Đại phụ thân là đang ăn uổi mình sao? Cái này thì không giống tác phong của ngài ấy Có lẽ là đoan mộc bách nhân luôn là một thái độ lãnh đạm Việc không liên quan đến mình Không để cho nàng có cảm giác ngài ấy cũng là đồng lã Nhưng cũng có lẽ là ngài ấy bị ngoài ý định than xa Để cho nàng đối với cử chỉ của ngày ấy cảm thấy hiếu kỳ Ngay cả mẹ hàn lạc đều không muốn gặp lại nàng Cũng không có cảm giác bài xích Nhưng lại lặng lặng chờ đại phụ thân mở miệng Trong giây lát Không có bất cứ một động tính gì Nàng không khỏi dương mắt trộm giò xét đại phụ thân Người này lại vẫn nhìn về phía ánh trăng trên mặt nước phía trước Ánh mắt chuyên chú giống như là không phát hiện ra sự tồn tại của mình Khỏe môi vẫn rõ không cười hay không Mặc dù rất tối Mặc dù nàng quận mình Nhưng cũng không có làm cho người ta Làm như không thấy được chứ Tiểu ngài trong lòng nói thầm Không có phát hiện mình đã hoàn toàn ngừng khóc thút thít Còn có tâm tư đi nghiên cứu Tâm tư của đại phụ thân Đoàn mộc bách nhân liên tục trầm mặc không nói Đột nhiên dịch bước ở trước trên đầu cô bé này Từ trên cao nhìn xuống Rồi nói ra một câu kỳ quái Hôm nay trăng sáng, rất tròn sao. Tiêu ngài sưng suốt, bị chặn tầm mắt nàng, chỉ có thể buộc nhìn qua ánh sáng trong bóng đêm lẽ lên. Không phải chứ, ngày ấy mới không phải là nhìn cả buổi sao, vì sao lại còn muốn hỏi mình? Không rõ là chuyện gì, nàng đành phải thuận theo trả lời, nhưng vừa mới mở ra thì nàng lại phát hiện mình không thể đáp được. Chắc là tròn ạ. Nàng nói xong thì lại cảm thấy trột dạ. Biết rõ, chỉ khi nhìn kỹ liền có thể xác định. Nhưng nàng không dám động bởi vì nàng có cảm giác đại phụ thần muốn cũng không phải là đáp án này. Không phải là gần ngay trước mắt sao? Như thế nào ngay cả cái này cũng không biết được chứ? Đoàn mộc bách nhân khẽ cười rồi hướng bên cạnh lôi ra. Tiểu ngại lúc này mới chú ý, không trung là ánh trăng kia toát ra ánh sáng ôn hòa. Bởi vì là con rất cô sờ càn bạn không có tâm trạng để ngắm nó. Đại phụ thân là đang ám chỉ điều gì, nhưng nào càng nghĩ thì càng không hiểu. Vậy lúc con tâm tình tốt, có chú ý qua nó sao? Đoàn mộc bách nhăn cười, rồi liếc con bé một cái. Tiểu ngài bị hỏi khó thì thật lâu mới có thể trả lời thành thật. Rất ít, cũng không hẳn. Đoàn mộc bách nhân nhìn lên không trông nói. Cũng bởi vì nó luôn ở một chỗ. Cho nên làm cho người ta đã quên mất nó đẹp như thế nào. Cho rằng mọi khi nó vẫn như thế. Mặc dù cha đang nhìn, chính là mặt trăng. Nhưng nàng biết rõ cha nói rất đúng. Tiều ngài nhìn không được mà nghẹn ngào. Sự quan tâm lẫn ăn uỷ này làm cho nàng rất cảm động. Đúng là con có. còn rất cố gắng cho người ấy biết sự tồn tại của con. Nhưng mà người ấy không thích trăng. Thật sự là không có thói quen cùng đại phụ thân tâm sự. Nói xong lời này cũng chỉ biết nhìn lại ánh trăng. Nếu như ánh trăng kia đột nhiên không thấy, thì mọi người sẽ như thế nào? Dòng điệu tự tin ung um dung kia phẳng vất, ngày ấy thực có khả năng ngay lập tức làm cho trăng biến mắt. Sẽ hụ đến mọi người thất kinh. Nói ra những lời này, năng dừng lại, đột nhiên có vẻ bừng tỉnh một điều. Trăng là quan trọng như thế nào? Lại sẽ theo ngày tháng, mà khi khiết khi tròn, nếu mà nó tạm thời không tồn tại thì người ta sẽ cảm thấy rất không sợ hãi, bởi vì mọi người đều biết nó sẽ lại xuất hiện. Hắn và nàng quan hệ cũng là như thế sao? Bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện